Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nó chạy đến bên tủ chén đĩa Mở tung cánh tủ lục lọi Lôi ra con dao bầu sắc nhọn Dưới cái ánh dao sáng loán Nó nhìn qua hai thi thể một hôi Rồi mới hạ giọng đầy man rợ Chết đi Chúng mày đừng hòng tú cáo tao trước pháp luận Tao sẽ cho bọn mày vĩnh viễn im lặng Không thể kêu la được Cuộc sống này Chỉ có thể là của tao Là của tao mà thôi <cười> Phập một tiếng, một âm thanh lạnh lẽo đã vang lên. Con dao bầu trên tay của thằng Trung đập bổ xuống giữa cánh tay của thi thể người khách. Có lẽ vì lực tác động quá mạnh nên cánh tay đã gần như đứt lìa đi. Nhìn cái cảnh tượng này rất là ghê rợn. Tiếp đến thằng Trung lại lôi ra một tấm thớt gỗ, nó đặt cánh tay gần đứt lìa kia lên trên thớt, mặc cứa qua cứa lại mấy đường. Tiếng xoàn xoạt Xoan sắt cứ thế vang lên sau vài lần cứa tay, cũng đã đứt hẳn lộ ra cả xương trắng hếu. Thằng Trung đặt cánh tay vào một trong các bọc đi lọc, sau đó lại tiếp tục làm như vậy với cánh tay còn lại, chân và đầu của thi thể kia. Ấy nhiên, khi đến phần cắt cái đầu thì thằng Trung chợt phải dừng lại, có chút lúng túng vì còn đôi mắt của người kia, không hiểu lý do gì mà nó vẫn cứ mở chừng chừng nhìn chằm chằm về phía của Trung. Nó đưa tay ấn mạnh vào đôi mắt ấy mấy cái Nhưng vẫn không ăn thua Làm đi làm lại mấy lần mà không được Nó điên lên Vớ lấy cái môi sắt Treo ở trên giá Mà đâm liên tục vào đôi con mắt kia Liên tục những cái âm thanh tàn nhẫn đã phát ra Thằng Trung vừa đập Vừa cứ lầm bầm chửi rùa Nhìn tao à Mày nhìn tao à Nhìn tiếp đi Mày hù dọa tao ư Mỗi một câu nói nhìn là một cú nệm như trời ráng tự tái cột thẳng chung. Ấy nhưng con mắt kia thì vẫn cứ ngoan cố trợn trừng trừng như thể thách thức nó vậy. Thằng chung càng điên tiết đập hăng máu hơn cho đến khi nghe phập một tiếng, con mắt kia do phải chịu cái áp lực quá lớn nên đã vỡ tan ra như một quả bóng bóng, phần dịch tanh hôi chảy ra bắn thẳng lên khắp người của thằng chung. Nhưng trái ngược với sự sợ hãi lúc này, bây giờ nó lại cảm thấy hết sức bình thản. Dường như nó đang rất thích thú với công việc này đang xảy ra. Nó đưa tay mân mê phần dây thịt lủng lẳng vẫn còn vướng lại ở bên trên tròng mắt, sau đó bất chợt một cái thật mạnh, chỉ nghe một tiếng xoẹt nhẹ nhàng, cả phần dây thịt lủng lẳng kia đã bị giật tung ra, đang nằm gọn gàng trong lòng bàn tay của thằng chung. Nó chỉ nhăn mặt một cái, sau đó lặng lặng ném vào trong túi ni lông, rồi lại tiếp tục với công việc man rợ của bản thân mình. Bà May lúc này thì mồm miệng đã bị bít kín, tay chân thì bị trói chặt, nên không thể phản ứng gì cả. Bà chỉ còn biết trơ mắt ra nhìn cái thảm kịch đang xảy ra trước mặt của mình. Đứa con trai của bà, nó đã bị hóa điên mất rồi. Không, đó không phải là đứa con trai của bà ấy nữa, mà nó đã là một con quỷ, một con quỷ đội lốt người. Tiếng rào, tiếng thớt vẫn cứ lọc cọc vang lên, hòa lẫn vào trong cái tiếng xoèn xoẹt tiếng cười sảng sảng của tên sát nhân. Tiếng gió rít luồn qua song cửa, tất cả chúng, tất cả chúng dường như đang hòa lại với nhau, tạo thành một bản dị khúc, một bản dị khúc đầy tàn thương và chết chóc. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua. Sau một hồi vật lộn, thằng chung cuối cùng cũng đã cắt rời được tất cả các phần thi thể của hai kẻ sát. Nó để chân tay của chúng vào trong cái bọc ni lông, một bọc khác thì dùng để đựng đầu và lục phủ ngũ tạng nhìn không gian xung quanh bao phủ bởi một màu đỏ, Thằng Trung chẳng hiểu biểu lộ của nó một chút cảm xúc nào hết. Nó lặng lặng đứng dậy chỉnh lại quần áo. Thằng Trung chợt liếc mắt sang bên góc nhà, nơi bà Mây đang bị chói lại. Nó chợt nhếch miệng cười, sau đó từ từ đi đến chỗ của bà ta. Bà Mây run lên bần bật vì sợ hãi, bạc kinh tởm đứa con trai do chính mình đã đẻ ra. Bây giờ đây, Nếu có một điều ước, bà chỉ muốn được chết đi mà thôi. Chết đi để không còn phải chứng kiến cái sự thực kinh hoàng này. Thấy thằng Trung đang tiến lại, bà Mây liền ú ớ như muốn nói một điều gì đó. Bà cố gắng lùi ra xa khỏi người nó nhưng vô ích. Dây chói đã giữ chặt không cho bà di chuyển. Thằng Trung đặt đôi bàn tay dính máu của mình lên vai của bà Mây. Nó thủ thỉ. Bà đã nhìn thấy chưa? bà đã nhìn thấy gì chưa? Hả? Bả mây vẫn cứ như một mực nhắm mắt mà ứ ơ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net